các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.